các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tìm người sống gà hoàng cưới chồng vợ cho con mình còn nhà nghèo sẽ tìm những người đã chết để tổ chức đám cưới cho cả hai bên nghi thức âm h ồ n chưa bao giờ trở thành một phong tục chính thức âm h ồ n tuy tính là chuyện vui nhưng thực tế là một sự hỗn hợp giữa hai nghi thức đám cưới và đám tang ở mức độ nào đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc gia chủ muốn sắp x ế p thế nào nghi thức âm h ồ n thời cổ đại rất khác biệt đầu tiên phải có bà mối giới thiệu hai bên gia đình trao đổi danh thiếp xem tuổi chọn ngày để kết hôn sau đó lấy long phượng thiếp rồi trao đổi vật đính hôn nhà trai đưa lễ vật cho nhà gái một nửa là tơ lụa gạo d ầ u vàng bạc một nửa là vải kẹp quần áo mỗi thứ một món hai hộp gấm bên trong là hoa tai, vòng tay, nhẫn, châm và những trang sức khác được làm bằng giấy. Thời gian tặng tín vật đính hôn vào nửa đêm. Sau khi đưa đến, nó được đốt trước cửa nhà gái hoặc mộ cô dâu. Còn khi truyền tin, nhà trai sẽ đưa lông ngỗng, rượu, bánh long phượng, giò. Những thứ này đều là thật, chỉ có quần áo, trang sức là bằng vàng mà. nhà gái sẽ tặng lại của hồi môn thường đều làm bằng giấy sau khi đưa tới nhà trai sẽ bày nửa ngày trước bài vị hoặc ảnh chụp của t â n lan sau đó q u ả cưới được lấy xuống đi vòng quanh nhà trai một vòng rồi được đội nhạc dẫn đường đi đến quảng trường gần nhất đ ố t tuy nhiên những nghi thức này có lẽ đã được giản lược đi nhưng nghi thức cưới là không thể thiếu ban ngày sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi thân hữu trước cửa nhà bày một c ổ cửa trong phòng cưới sẽ c ú n g bách vị đối diện giường sẽ là cái bàn nhỏ để ảnh chụp hoặc bài vị của tân lang bên trên bày hai mâm táo đã gọt và bánh h ỷ ngoài ra còn phải có một đóa hoa đỏ phần tua rua ghi tân lang phía trước nhà gái đặt bài vị hoặc ảnh chụp của tân nương cũng bày cũng như trên cũng có hoa đỏ ghi tân nương sau khi tiệc tàn kiệu hoa được nâng từ nhà trai sang nhà gái do bà mối nhận bài vị hoặc ảnh chụp của tân nương đặt lên kiệu lúc này cha mẹ tân nương phải khóc to đuổi theo ra cửa hệt như lúc làm đám cưới bình thường kiệu được nâng về nhà trai tiếp tục do bà mối nâng ảnh chụp hoặc bài vị của cô dâu xuống đặt song song với hình chụp hoặc bài vị của tân lạc. Sau đó dùng dây đỏ quấn lấy hai bài vị hoặc hình lại cùng một chỗ treo lên dây đỏ và vàng. x o n g nghi thức thắt dây tơ hồng, bà m u i sẽ dâng hương, bái lạy, xem như cả hai vợ chồng đã bái thiên địa. Cuối cùng người nhà sẽ cầm rượu hợp cần, bánh con cháu, mì trường thọ, bảy c h i c ảnh chụp hoặc bài vị của cặp vợ chồng. nếu hai bên có em trai hoặc em gái thì phải gọi là quỳ bái vợ chồng mới cưới. Thân gia hai nhà cùng nhau chúc phúc. Sau khi c ử hành hết toàn bộ nghi thức bên trên, hai nhà sẽ chọn ngày hoàng đạo để khai m ạ lấy một nhà gái lên. đúng vào giờ hoàng đạo thì nhấc quan tài nhà gái lên, hất một thau nước sạch, ném hai quả táo xuống đất. Cùng lúc này. hai bên thân hữu dơ ca hoa đỏ và tiền giấy lên nhà trai thì lấy thêm một phần một bên trái mộ tân lang đợi linh cữu đàn gái đến thì cho nhập huyệt tiến hành nghi thức hợp táng sau khi táng xong tức khắc cúng hoa q u ả và rượu đốt giấy đỏ cử hành lễ tế mừng hợp táng cha mẹ hai bên và thân hữu vừa khóc vừa nói chúc mừng đến đây thì toàn bộ nghi thức âm hôn mới xem như là kết thúc t h ủ bảy thụ táng, t h thủ táng cùng với phong táng, quại táng, không táng, huyền không táng là những nghi thức an táng cực kỳ lâu đời. t h ủ táng là chỉ việc trôn cho cốt người chết dưới một gốc cây đại thụ được chỉ định hoặc giài cho cốt vào đất bên trên trồng cây làm kỷ niệm. Thụ táng thời cổ đại sẽ không lập mồ mà không có sử dụng những bình đựng cho cốt. nó dễ bị bào mòn theo thời gian. Ngay nơi thực hiện nghi thức thủ táng chỉ đặt một hòn đá bên trên ghi một đồng xu viết rõ tên họ ngày sinh ngày mất của người chết là được hoặc bắt một tấm gỗ kỷ niệm trên cây là xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net